Mai Hoa Quái Triệt Mai Hoa Quái Triệt Kác giả Ngoại Long giả, ngoại Long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 Hồi 33 thôi tâm Hồi 33 trưởng, huyền hoàng tưởng. giáo chủ né sang một bên, độc nhãn lão nhân lướt qua, tay hữu hơi dụng lực, cây trúc trượng cắm phật xuống đất, tay hữu đưa lên trước ngực, Mai Hoa chủ nhân trậm giải quay mình nhìn độc nhãn lão nhân một cái, lạnh lùng hỏi, các hạ là ai, độc nhãn lão nhân cười nhạt, đáp. Tính danh của lão phu không còn nhớ nữa, hỏi cần hỏi, Mai Hoa chủ nhân nhìn một tay lão nhân đặt đứng trước ngực, lạnh lùng nói, xuất thủ đi, độc nhãn lão nhân đáp,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 trên dưới tả hữu thế đạo thần tốc khiến người ngoài không nhìn rõ quần hào chỉ thấy lão nhân vừa giơ tay ra đã giục về không thể biết rằng chỉ một lần giơ tay ra đã phóng bốn đòn vào bốn bộ vị của mai hoa chủ nhân bốn luồng tiềm lực ám kình đồng loạt tập tới bốn bộ vị của đối phương trưởng thế phát đi trước lực đạo đến sau khi đã phát xuất nội kình về phía mai hoa chủ nhân đột nhãn lão nhân liền giục tay thối lui bốn bước nhìn xem biến hóa Chỉ thấy hai bàn tay Mai Hoa chủ nhân khung khung vào nhau dơ lên trước ngực ngên đòn công kích, Quần Hào tuy cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng vì tư thế, động tác của Mai Hoa chủ nhân ưu mỹ dị thường, cực nhanh và không vội vã, trừ độc nhãn lão nhân và oải tiên vương rực. Không ai biết Mai Hoa chủ nhân vừa dùng hai bàn tay bao vào nhau để bảo hộ tâm mạch yếu hại, ngên tiếp lực đạo của đối phương đánh tới bốn phương vị, chỉ nghe độc nhãn lão nhân lẩm bẩm, trường gian sóng sau đè sóng trước, nhất đại tân nhân thắng cựu nhân, Lão phu quả đã hết thời rồi. Bởi lẽ sau khi Mai Hoa chủ nhân ngên tiếp một đòn công kích y vẫn điềm nhiên như thường, thông thả buông hai tay bảo hộ trước ngực, viện hoàng giáo chủ nhìn độc nhãn lão nhân, rồi cung tay hỏi Mai Hoa chủ nhân, chúng ta đấu mấy trận rồi, Mai Hoa chủ nhân giơ hai ngón tay, thấy dung dung. Vội thu lại, viện hoàng giáo chủ và quần hào đều hiểu y giơ hai ngón tay là biểu thị hai trận, nhưng xin lòng hồ nghi trước việc tại sao y không mở miệng hồi đáp,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 Mỉm cười im lặng, huyền hoàng giáo chủ nói tiếp, các hạ giơ hai ngón tay là có ý gì, giọng nói càng lại mau lẹ, hiển nhiên muốn bức mai hoa chủ nhân phải lên tiếng hồi đáp. Chỉ nghe khôi vĩ lão nhân nói thay, là chủ nhân của lão phu muốn nói rằng hai trận giảng đơn như vậy mà cô nương không hiểu ư, huyền hoàng giáo chủ cười nhạt, nói, hai trận ấy, bên nào thua, khôi vĩ lão nhân ngẫn ra, chưa biết hồi đáp thế nào, ngoảnh nhìn mai hoa chủ nhân,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 khôi vĩ lão nhân tràn qua trắng trước mặt mai hoa chủ nhân, lạnh lùng nói, lão phu thử tiếp cô nương vài chiêu. Hắn bị chúng một cước của vương rực, tay hữu thụ trọng thương, nhưng sau một hồi điều tức, thương thế đã thuyên giảm rất nhiều, lại biết chủ nhân thụ nội thương, trong nhất thời khó bề tái chiến, cần phải để chủ nhân có thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi, nên hắn đành mạo hiểm xuất thủ. Chuẩn bị đấu với huyền hoàng giáo chủ, huyền hoàng giáo chủ nghiêm mặt nói, bổn tòa thân phận giáo chủ. Há lại động thủ với ngươi, đoạn vẫy tay một cái Một hắc y nhân thân hình mảnh mai lập tức vọt tới Thánh thốt nói, bổn cô nương tiếp lão vài chiêu Hắc y nhân lấy tay hữu hộ thân Tay tả trờn vờn, sẵn sàng nghênh chiến Khôi vĩ lão nhân cười nhạt, nói Ngươi là ai mà cũng đòi giao đấu với lão phu Hắc y thiếu nữ nổi giận, lão nô tài cũng đòi lên mặt Lời vừa dứt liền phóng luôn một trưởng Khôi vĩ lão nhân vung tay tả vẫy mạnh Về phía cổ tay hữu của hắc y thiếu nữ kiếu nữ duục tay hữu, tay tả tung một trưởng đôi bên tức thời triển khai một cuộc ác đấu cực kỳ ác liệt. hồi vĩ lão nhân tuy thụ thương tay hữu, giao đấu có phần bất tiện, nhưng trưởng thế của hắn biến hóa nguy kỳ đủ đối phó ngang ngửa với công thế dồn dập của hắc y thiếu nữ. Huyền hoàng giáo chủ vòng qua phía hai người tiến đến gần mai hoa chủ nhân nói: bổn tòa tiếp cao chiêu của các hạ. Tay hữu giơ ra, năm ngón tay chụp tới biển mạch của mai hoa chủ nhân. Mai Hoa chủ nhân đang nhắm mắt trị thương, tự hồ không biết gì. Khi năm ngón tay của Huyền Hoàng giáo chủ sắp chụp tới biển mạch của mình, y đột ngột búng năm ngón tay đang khép bật mạnh lên, một luồng chỉ phong kích thẳng lên đón năm ngón tay của đối phương, huyền Hoàng giáo chủ không ngờ y đã trọng thương lại còn công lực như vậy. Muốn tránh cũng không kịp nữa, chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, cánh tay hữu đang chụp tới bỗng mất hết kình lực, thỏng ngay xuống, vội nhảy lùi lại.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 Mai Hoa chủ nhân chấn thối ba bước. Huyền hoàng giáo chủ thì đứng bất động tại chỗ, thông thả thu tay tả về, quần hào gieo hò, huyền hoàng giáo chủ thắng rồi, chúng ta lại thắng một trận nữa, chỉ riêng vương phi dương nhận ra tình thế bất ổn, vội sải bước đến bên cạnh huyền hoàng giáo chủ, hỏi gấp, giáo chủ thụ trọng thương ư. Và vội giơ tay nắm lấy cánh tay của huyền hoàng giáo chủ, bỗng có tiếng quát trầm trọng, không được động đến giáo chủ, đột nhãn lão nhân đã bước lại.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 quần hào không ít người đã nghe qua truyền thuyết về Thôi Tâm Trưởng, nên bất giác đều chấn động. Vương Phi Dương hỏi, lão tiền bối, liệu có cách cứu trị Trăng? Độc Nhãn Lão Nhân đáp. Lão Phu còn chưa biết thế gian có loại linh dược nào cứu trị được Thôi Tâm Trưởng lực. Vương Phi Dương thở dài não nề, nói, lão tiền bối đã không biết có linh dược gì cứu chữa thì vãn bối đành chỉ còn cách đưa nàng về Hoàng Sơn thôi, Độc Nhãn Lão Nhân nói. Thời khắc này chưa nên động đến người giáo chủ, Vương Phi Dương nói, bất lực chờ chết chi bằng thử tìm cách cứu, công việc của giáo chủ thỉnh lão tiền bối tạm chủ trì thay nàng, đoạn giơ tay về phía huyền hoàng giáo chủ, bỗng một thanh âm dịu dàng cất lên, chớ tự tiện động tới nàng. Thôi tâm trưởng, hoàn toàn không phải là tuyệt học đoạt mạng, có gì lấy làm kỳ quái, Vương Phi Dương dục tay lại, ngoảnh nhìn, chỉ thấy một thanh y thiếu niên đội chiếc mũ nhỏ chậm rãi bước tới, người này thân hình mảnh mai, tước trừng 18 tuổi, Vương Phi Dương cung tay thi lễ. Nói, thôi tâm trưởng là thứ thần công tuyệt truyền, người bị đòn hết vương cứu chữa, người trong võ lâm đều biết vậy, huynh đài là ai mà nói mạnh như thế, thanh y thiếu niên điềm nhiên miễn cười, sao, các hạ không tin thì phải, vương phi dương nói, đúng thế, nếu huynh đài không thể nói minh bạch. Hợp lý, thì tiểu đệ thật khó tin, thanh y thiếu niên lạnh lùng nói, có phải muốn trị thử ngay tại đây, vương phi dương ngẫn ra, chưa biết hồi đáp thế nào rằng chưa biết lai lịch người này, đây lại là vấn đề sinh tử, đâu có thể tùy tiện mạo hiểm. chỉ nghe thanh y thiếu niên nói tiếp. nếu các hạ nhận định rằng huyền hoàng giáo chủ đã vô phương cứu chữa, tại sao không thử? vương phi dương trầm tư nan quyết, đột nhãn lão nhân bổng xen vào. hoàng sơn thế gia tuy có lưu trữ rất nhiều loại kỳ dược linh đơn, chỉ e cũng khó có loại nào cứu trị được thôi tâm trưởng lực. chi bằng cứ để công tử thử xem. lão nhân thở dài nhẹ nhẹ, nói tiếp.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 Cũng khả dĩ viện cớ không phải do lão phu, vương phi dương kinh ngạc hỏi, nghe khẩu khí của lão tiền bối thì không thể cứu được trăng, long thiên lục đáp, theo như lão phu biết thì đích xác là như vậy, nhưng thanh y thiếu niên nói, trên thế gian ngày nay, trừ tại hạ ra. Không ai có khả năng cứu trị thôi tâm trưởng lực, long thiên lục hỏi luôn, cứ cho lão phu đa vấn, muốn hỏi một câu, thanh y thiếu niên đáp, tại hạ kính lãnh cao luận, long thiên lục hỏi. Không biết công tử định dùng dược vật gì để trị thương cho huyền hoàng giáo chủ, thanh y thiếu niên đáp. Phương pháp châm cứu, Long thiên lục đâm chiêu một chút nói, đó là phương pháp duy nhất khả dĩ tiến hành, thanh y thiếu niên quay qua vương phi dương nói, sự nhẫn nại của tại hạ có hạn, nếu tại hạ đã dũ áo bỏ đi, dù các hạ có cố thỉnh cầu, tại hạ cũng không đáp ứng đâu, vương phi dương nói. Huynh đài có thể cho tiểu đệ biết sư thừa là ai trăng, thanh y thiếu niên đáp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 Sẽ tuân theo lệnh huynh đài, thanh y thiếu niên lạnh lùng nói, trong thâm tâm các hạ không tin vào y đạo của tại hạ nên mới dám đại ngôn như vậy, đáng tiếc trong vụ đánh cuộc lớn lao này, các hạ nhất định thua cuộc, vương phi dương đáp, tiểu đệ dù thua, cũng tình nguyện vui lòng. Thanh y thiếu niên không đối đáp gì thêm, thông thả bước tới bên huyền hoàng giáo chủ, thò tay vào bao lấy ra một chiếc hộp ngọc dựng đầy kim trâm, chỉ thấy tràn mở hộp, nhặt một cây kim cắm vào tinh huyệt ở vai hữu của huyền hoàng giáo chủ, Tiếp đó tràn liên tục cắm tiếp tổng cộng 18 kim trâm vào người giáo chủ, quần hào đăm đăm nhìn thanh y thiếu niên và huyền hoàng giáo chủ, chờ xem biến hóa, Vương Phi Dương càng nóng lòng sốt dụt ngầm đề tụ chân khí, nếu phát hiện tình thế xấu đi, sẽ xuất thủ công kích thanh y thiếu niên. Thời gian trầm tịch trôi qua trong sự khẩn trương, mấy trăm người tập trung một chỗ hoang vu mà không ai dự đoán được biến hóa, khiến không khí càng thêm nặng nề, trật thấy huyền hoàng giáo chủ từ từ cử động hai vai rồi một hơi dài. Thanh y thiếu niên miễn cười để lộ hàm răng đều đặn. Mảnh nhìn vương phi dương, nói, các hạ nên tin lời tại hạ mới phải, vụ đánh cuộc vừa rồi, các hạ đã thua, chỉ thấy Mai Hoa chủ nhân từ nãy nhắm mắt điều tứ bỗng mở to hai mắt, lạnh lùng nói, tất cả các vị đều thua, quần hào nhìn kỹ, chỉ thấy cặp mắt của Mai Hoa chủ nhân vốn mất thần thái. Nay trượt phóng ra thần quan giữ tận tự hồ y đã hồi phục hoàn toàn công lực, độc nhãn lão nhân bỗng cầm cây trúc trường.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 Lão Phu xưa nay không khi nào công kích khi đối phương nguy nan, cũng chẳng sợ nguy hiểm do người ta gây ra cho mình, Mai Hoa chủ nhân nói, đáng tiếc hiện tại tại ngay cả cơ hội động thủ với Tài Hạ, các Hạ cũng chẳng có nữa, độc nhãn Lão Nhân nói, Lão Phu chưa minh bạch ý của các Hạ. Mai Hoa chủ nhân nói, chất đơn giản, Tài Hạ muốn nói rằng các Hạ đã mất năng lực tái chiến, độc nhãn Lão Nhân nói, điều đó thì Lão Phu không tin, Mai Hoa chủ nhân nói, thì cứ vận khí thử coi, Độc nhãn lão nhân y lời thử vận khí, mặt lập tức thất sắc, nổi giận hỏi. Ngươi tự mệnh danh là nhân vật anh hùng, không thấy đây là thủ đoạn quá thấp hèn hay sao? Mai Hoa chủ nhân điềm nhiên cười, năm xưa 18 cao thủ thiên hạ ai cũng xưng là nhân vật anh hùng mà hợp lại vây công, lấy đa hiếp thiểu, thủ đoạn như vậy không thấp hèn hay sao? Ngừng một chút. Đặng cao giọng nói, tất cả các vị đều vận khí thử coi, quần hào tuy kinh ngạc chưa hiểu thế nào. Nhưng đều y lời vận khí, lập tức nhìn nhau thất sắc, đứng chơ cả ra, nguyên quần hào thử vận khí đều cảm thấy đang điền đau nhói, tự hồ bị chúng độc nghiêm trọng, càng đề tụ chân khí càng đau dữ dội Hiển nhiên là toàn thể quần hào đã mất hết năng lực giao đấu, không còn cơ hội đào thoát, đành thúc thủ chịu chói mà thôi, tiếng thở than bất lực xen lẫn tiếng dên dĩ tràn ngập cả bãi đất hoang vu, mai hoa chủ nhân nói, chư vị đều đã vận khí, hẳn đều xác nhận lời ta nói là thật chứ, ngừng một chút. Y gàng giọng tiếp, trước mắt chư vị chỉ còn hai đường để lựa chọn, một là tự tuyệt mà chết, hai là thúc thủ chịu trói, chờ nghe phát lạc, không còn cơ hội đào thoát. Vương Phi Dương nhìn độc nhãn lão nhân hỏi, lão tiền bối, chúng ta quả thực không còn năng lực phản kháng nữa ư. Tràng đã nghe giới tham đại sư kể lại vụ việc năm xưa, chính thần phán Trần Hải và phụ thân Tràng cự hồ chủ trì việc vây công phu phụ công tôn phụng, nếu Mai Hoa chủ nhân biết thân phận của Tràng, Y sẽ quyết không bỏ qua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 Đều bị các hạ sát hại, tại hạ há lo cho sự sinh tử của riêng mình, chỉ là trong tâm có điều chết không thể nhắm mắt. Mai Hoa chủ nhân nói, công tử có điều gì chưa minh bạch, vương phi dương Đát, các hạ bỏ độc vào trà dụ. Khách dự hội không hề đụng môi, làm sao có thể đầu độc mấy trăm người cùng một lúc, vậy mà các hạ làm được, thật khiến tại hạ thán phục vô cùng. Mai Hoa chủ nhân cười, ngươi có biết tại sao ta chọn nơi này để thỉnh quần hào tới dự hội không, vương phi dương Đát. Đó chính là điều tại Hạ Hồ Nghi. Mai Hoa chủ nhân nói, ta muốn lợi dụng cổ Bách Hoang Thảo để Quần Hào bị chúng độc mà không hề hay biết. Vương Phi Dương nói, cổ Bách Hoang Thảo làm sao lại có chất tối độc. Hơn nữa, tất cả mọi người lại đều bị chúng độc vô thanh vô tức. Mai Hoa chủ nhân nói, việc này mới nghe có vẻ thần bí. Quái dị, thực ra rất đơn giản. Y ngưng lời, đưa mắt nhìn Quần Hào, nói tiếp, trước hết ta cho giải thứ bột cực độc lên lá cây, ngọn cỏ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 Nếu việc làm bị các ngươi dự liệu trước, thì làm sao ta đầu độc nổi các ngươi, Vương Phi Dương nói, phương pháp ấy tuy ảo diệu, nhưng là thủ đoạn thấp hèn, không phải của bậc quân tử, Mai Hoa chủ nhân nói, dụng binh phải hiểm trá, càng hiểm trá càng hay, đã đối địch nhau, còn nói gì đến nhân từ với quân tử, Vương Phi Dương nói. Nếu các hạ dùng võ công sát hại quần hào thì mới có thể khiến cho anh hùng thiên hạ bái phục, Mai Hoa chủ nhân hỏi, ngươi chết mà không phục ưu. Vương Phi Dương nói, dùng lối ám toán hạ độc hèn hạ khiến người ta mất khả năng đề kháng, thì người ta bị thua mà không phục, chịu chết nhưng đầy oán hận. Mai Hoa chủ nhân nói, tiên phụ tiên mẫu của ta thảm tử, bị loạn đao phanh thay, ngươi tưởng họ có thể nhắm mắt mà chết hay sao, giới tham đại sư bỗng nói xen vào, lệnh tôn, lệnh đường tuy bị thảm tử vì quần hào vây công, nhưng là đôi bên động thủ giao đấu với nhau bằng võ công. Khắc hẳn việc ngấm ngầm hạ độc hôm nay, Mai Hoa chủ nhân hỏi, ý của đại sư thế nào? Giới tham đại sư đáp, ý của lão nạp là công tôn thí chủ cũng nên dành cho họ cơ hội thi triển võ công. Mai Hoa chủ nhân trầm ngâm một hồi, đoạn bước tới gần huyền hoàng giáo chủ, giơ tay rực tấm mạng che mặt nàng. Nói, ta muốn xem dung mạo của huyền hoàng giáo chủ cơ trí tuyệt luân như thế nào? Huyền hoàng giáo chủ đột một tràn ngang hai bước né tránh bàn tay của Mai Hoa chủ nhân chụp tới, lạnh lùng nói, nếu coi việc cắt hạ đầu độc là một trận,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 làm sao có thể động thủ với các hạ, huyền hoàng giáo chủ nói, người này dụng tâm độc ác, hy vọng bổn tòa bị y đã thương trong ba trưởng của y. Bổn tòa dù không bị độc cũng hết cách đối chứng với y, Mai Hoa chủ nhân cười hiểm, nói, giáo chủ cũng biết là không tiếp nổi ba trưởng của ta chứ gì, huyền hoàng giáo chủ đáp, bổn tòa bị chúng thôi tâm trưởng của các hạ, thể năng chưa phục hồi, trong vòng một giờ chưa thể tái chiến. Mai Hoa chủ nhân cười khẩy, nói, Giáo chủ nói nghe thảm thiết quá, có phải muốn thỉnh cầu ta tha chết cho Trăng. Huyền hoàng giáo chủ đáp, toàn thể quần hào đã bị các hạ ngấm ngầm đầu độc để ngươi tùy nghi xử trí. Bổng tòa có chết cũng chẳng hận, các hạ dùng võ công. Tài trí đều cao minh đến mấy rồi cũng có ngày bị anh hùng thiên hạ xét xử. Bổng tòa với các hạ chỉ khác nhau ở chỗ ai chết trước ai mà thôi. Mai Hoa chủ nhân cười lạnh, nói, nghe miệng lưỡi sắc xảo của giáo chủ, nhưng cũng khó bề thoát chết. Giáo chủ đã không bị trúng độc thì ta sẽ giết giáo chủ trước vậy, vừa nói xong, hai vai nhấp nhô, người đã sấn tới sát huyền hoàng giáo chủ, vung tay chém tới một trưởng, vương phi dương quát, dừng tay, tràn sông tới, hai chân vừa đứng vững lại thì đã ngã quỵ xuống. Nguyên tràng trong lúc phẫn nộ và gấp cáp đã quên rằng mình bị chúng độc, vừa đề chân khí, độc tính liền phát tác, tuy tràng nghiến răng nhịn đau, nhưng vả đầy mồ hôi lạnh, ai trông thấy cũng biết tràng đang đau thắt dụt gan, huyền hoàng giáo chủ vội né tránh một đòn tay hữu thò vào túi một cái. Rồi rút gia đã nắm thành quyền, nói, nếu ta và ngươi có thể cùng chết, thì Âu cũng là ta đã làm được một việc công đức cho võ lâm, Mai Hoa chủ nhân nói, ta há để ngươi hù dọa, y tuy miệng nói cứng, nhưng không dám sấn tới, mà đưa mắt gia hiệu cho khôi vĩ lão nhân. Khôi vĩ lão nhân sớm đã dừng tay thi đấu cùng hắc y thiếu nữ, thấy chủ nhân đưa mắt gia hiệu, lập tức xông tới, Mai Hoa chủ nhân nói, Ngươi thử xem trong tay hắn cầm cái gì, khôi vĩ lão nhân ứng thanh, chọc tới tay hữu của huyền hoàng giáo chủ, chỉ nghe đột nhãn lão nhân nói. Tỉnh giáo chủ lánh sang một bên, huyền hoàng giáo chủ chính đang định né tránh, thì khôi vĩ lão nhân đã trắng đường sớm một bước, thanh y thiếu niên lúc này mới lên tiếng, tiến lại, dừng tay, khôi vĩ lão nhân nổi giận, sao, ngươi muốn đấu với ta ư, thanh y thiếu niên miễn cười. Tại hạ có khả năng cùng thông lành giữ khởi tử hoàng sinh nhưng chẳng có võ công, làm sao động thủ với ai được, hồi vĩ lão nhân nói, ngươi đã tự biết không có võ công, hãy mau tránh ra, thanh y thiếu niên đáp, trên người giáo chủ đầy kim trâm, chưa thể động thủ. chờ tại hạ thu hồi kim trâm rồi, các vị xuất thủ cũng chưa muộn, hồi vĩ lão nhân định gạt tràn thiếu niên ra, mai hoa chủ nhân bỗng nói, để cho hắn thu hồi kim trâm, thanh y thiếu niên nói, lệnh của chủ đã phát, lão nô tài còn chưa chịu lui ra ư, lão nhân giận tím mặt Nhưng không thể trái lệnh chủ nhân, đành lui lại, thanh y thiếu niên trậm dãi tới bên huyền hoàng giáo chủ, vừa giúp Kim vừa nói nhỏ, phương pháp của cô nương chỉ có thể cấp cứu nhất thời, một lát thôi chúng sẽ phát giác, trước mắt chỉ có một cách duy nhất khả dĩ thoát hiểm. Huyền hoàng giáo chủ thấy tràn có thể chỉ được thôi tâm trưởng, trong lòng đã sớm kính phục, nghĩ, xem trường muốn thoát hiểm nghèo, còn phải nhờ đến người này. Bèn hỏi nhỏ, diệu kế của các hạ, thanh y thiếu niên đáp, Lấy đạo của người trả lại người, dùng gậy ông đập lưng ông, huyền hoàng giáo chủ hỏi, dĩ độc công độc, thanh y thiếu niên đáp, không sai, dĩ độc công độc, chỉ nghe mai hoa chủ nhân lạnh lùng nói, hừ, các ngươi thì thầm gì vậy. Dù các ngươi có dở trăm phương ngàn kế, ta cũng không ngại, thanh y thiếu niên nói nhỏ với huyền hoàng giáo chủ, cô nương giơ bàn tay hữu ra, tại hạ giao cho một thứ tối độc, khi cô nương giao đấu với hắn, lúc đối trưởng chất độc sẽ truyền sang người hắn. Huyền hoàng giáo chủ nói, được. Cứ theo kế của các hạ, thanh y thiếu niên lúc nói tự hồ rất tốn lực, nói xong thì mặt đã đầm đìa mồ hôi, chỉ thấy mặt tràn tái nhợt, mồ hôi nhỏ giọt, răng cắn chặt, trong lúc rút kim đã thừa cơ nhét một vật nhỏ xíu vào tay huyền hoàng giáo chủ, rồi mới thông thả thối lui. Mai hoa chủ nhân trầm trầm nhìn thanh y thiếu niên, hỏi, ngươi là ai? Thanh y thiếu niên giơ tay lau mồ hôi trên mặt, đáp, tại hạ là lan hoa chủ nhân. Mai Hoa chủ nhân nổi giận, ngươi dám cả gan hí lộng ta, đoạn dơ tay hữu định xuất thủ, thanh y thiếu niên xua xua tay, hãy khoan. Nếu tỷ thí võ công, tại hạ dĩ nhiên không sao địch nổi các hạ, nhưng trừ võ công gia tại hạ để cho các hạ được chọn trước môn thi đấu, huyền hoàng giáo chủ gắn đề tụ chân khí, nói, Mai Hoa chủ nhân, nếu bổn tòa tiếp nổi ba trưởng của các hạ, thì sẽ thế nào? Mai Hoa chủ nhân không ngờ đối phương đã biết chắc là thua lại còn đề xuất việc đó, thì hơi sững sờ, nói, nếu giáo chủ tiếp nổi ba trưởng của ta, thì coi như mạng giáo chủ quá lớn, y thầm biết huyền hoàng giáo chủ quỹ kế đa đoan, nhưng chưa biết đối phó thế nào. Nên không dám kinh xuất mà đánh cuộc, huyền hoàng giáo chủ cười khẩy, nói, tại sao các hạ không dám nói rằng nếu bổn tòa tiếp nổi ba trưởng của các hạ, thì các hạ sẽ phóng thích anh hùng thiên hạ, Mai Hoa chủ nhân cười thẳng nhiên,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 Chỉ thấy trong lòng bàn tay chẳng có vật gì, Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng nói, ta sớm biết là giáo chủ giả trá mà, huyền hoàng giáo chủ nói, nếu đã sớm biết thì sao không dám thân chinh lâm địch, mà lại sai lão nô tài kia xuất thủ thay mình. Khôi vĩ lão nhân bị nghe người ta mạ lị mấy lần là lão nô tài, thì cả giận, ngươi mạ lị ai vậy, lão phu liều một phen với ngươi, đoạn búng mình vọt tới phía huyền hoàng giáo chủ, bỗng loan loan loan, loan ba vệt hàng quan bay chéo đến khôi vĩ lão nhân đột nhiên dùng hẳn người thục xuống, tránh ba mũi ám khí cực độc là thấu cốt đinh, một hắc y đại hán đồng thời ngã hụt xuống đất. nguyên đại hán này muốn hiệp trợ giáo chủ, đã ngầm đề tụ chân khí phóng liền ba mũi thấu cốt đinh về phía khôi vĩ lão nhân, khiến độc tính phát tác, không chi trì nổi bèn ngã quỵ xuống. mai hoa chủ nhân cười nhạt nói, truyền nhân của hoàng sơn thế gia và hắc y nhân kia đã không sợ chết, còn ai muốn bắt trước hai kẻ đó thì cứ việc vận khí mà xuất thủ. Lời chưa dứt, Tây Hữu đã gạt khôi vĩ lão nhân ra, sải bước về phía huyền hoàng giáo chủ, nói tiếp. Chỉ cần giáo chủ dám tiếp một trưởng, quần hào sẽ thấy cảnh máu chảy thịt rơi, Tây Hữu liền phóng ra một trưởng, huyền hoàng giáo chủ nghiến răng đáp, vị tất đã thế, đoạn tận dụng dư lực toàn thân vung Tây Hữu nên tiếp trưởng thế của đối phương, song trưởng đập vào nhau nghe sầm một tiếng. Thân hình huyền hoàng giáo chủ đột nhiên bay lên văng ra xa 7-8 thước,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 Bổ nhào tới, độc nhãn lão nhân quát, đứng lại, đoạn tràn người qua chắn đường khôi vĩ lão nhân, nói, dù lão phu có phải thống khổ vì độc tính phát tác. Cũng sẽ gián một trưởng khiến ngươi chết tươi tại chỗ, khôi vĩ lão nhân đã thấy độc nhãn lão nhân động thủ với chủ nhân của hắn, võ công ngang ngửa với chủ nhân, khiến chủ nhân bị đã thương, vậy lời vừa rồi chẳng phải hù dọa, bèn đáp, nếu các hạ vận khí. Ác sẽ ngã gục như truyền nhân Hoàng Sơn thế ra kia, độc nhãn lão nhân đáp,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 Các hạ đã mất hết khả năng đề kháng, bổn tòa không nỡ sát hại một kẻ như vậy, lời chưa dứt, bổng trật nhớ đến đại sự, liền quay nhìn thanh y thiếu niên, nói, một viên đơn dược nhỏ xíu, mà lại có bi lực khiến một cao thủ võ công tuyệt luân bị mất hết võ công ư, thanh y thiếu niên đáp, nếu không thế, thì hôm nay chẳng ai có thể sống sót, viên hoàng giáo chủ thở dài, bổn tòa còn có điểm chưa minh bạch, viên độc đơn kia đã lợi hại như thế, tại sao làm cho Mai Hoa chủ nhân mất hết võ công, Mà bổn tòa nắm trong tay lại không bị chúng độc Thanh y thiếu niên đáp Viên độc đơn kia được bọc một lớp vỏ cứng Nên cầm trong tay không sao Khi cô nương tiếp trưởng của Mai Hoa chủ nhân Độc đơn bị vỡ nát Khiến hắn trúng độc Cô nương không bị chúng độc vì đã nuốt trước viên giải dược Viên Hoàng giáo chủ nói Thì ra vậy Đoạn quay sang Mai Hoa chủ nhân hỏi Các hạ đã minh bạch chưa Mai Hoa chủ nhân đáp Minh bạch rồi Viên Hoàng giáo chủ nói Thế thì tốt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 Chỉ nghe huyền hoàng giáo chủ tiếp, người dùng giọng nói và trang phục như thế vẫn không che nổi mắt bổn tòa. Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng hừ một tiếng, định nói lại thôi, huyền hoàng giáo chủ tiếp, lúc này bổn tòa giết ngươi như trở bàn tay. Nhưng trước hết bổn tòa muốn biết bản lai diện mục của ngươi, cũng là để võ lâm thiên hạ bị chúng độc trước khi chết nhìn thấy bộ mặt thật độc ác của tên hung thủ sát hại họ, đoạn bước tới giật phăng bộ dâu của Mai Hoa chủ nhân.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 Mai Hoa chủ nhân cự hồ thầm biết kháng cự chỉ tự chuốt thêm nhục nhã, đành đứng bất động. Chỉ thấy huyền hoàng giáo chủ giơ tay rực bộ dâu dài của Mai Hoa chủ nhân, quả nhiên đó là bộ dâu giả Mai Hoa chủ nhân thở dài, làm sao giáo chủ nhận biết ta là nữ cải nam trang? Huyền hoàng giáo chủ đáp, bộ dâu giả của ngươi nếu dày hơn một chút, có lẽ bổn tòa cũng khó phát giác được. Mai Hoa chủ nhân nói, giáo chủ có tài quan sát, nếu ta biết giáo chủ quỷ kế đa đoan, ác sớm đề phòng. Viên hoàng giáo chủ nói, ngươi bại không phải bởi tay bổn tòa, nàng quay sang phía thanh y thiếu niên, nói tiếp, là ngươi lạc bại bởi vị huynh đài kia, chính chàng đã cứu bổn tòa. Viên độc đơn cũng là do chàng đưa cho bổn tòa, võ công của bổn tòa thua xa ngươi, mưu trí cũng không bằng ngươi, ngươi đã cam chịu lạc bại hay chưa? Mai Hoa chủ nhân nhìn khôi vĩ lão nhân, nói, hạ lệnh cho phục binh từ bốn phía tiến vào giết hết quần hào cho ta, bọn chúng đều đã trúng độc dù liều mạng cũng chỉ công nổi một chiêu, ta muốn được nhìn thấy máu của chúng nhộn hồng bãi đất này, hồi vĩ lão nhân nói, nhưng chủ nhân, Mai Hoa chủ nhân nói, đừng quan tâm đến ta, ta đã bị chúng loại độc vật còn nghiêm trọng hơn thứ độc vật mà ta sử dụng, võ công của ta đã mất hoàn toàn. Có sống cũng vô dụng, huyền hoàng giáo chủ nói, ngươi không thể được như sở nguyện, chỉ cần thuộc hạ của ngươi phát động, ngươi lập tức sẽ bị đau đớn khủng khiếp ngay, chỉ nghe thanh y thiếu niên tiếp lời, Ngươi tuy bị chúng thứ độc vật tối lợi hại trên thế gian, nhưng vẫn có giải dược. Mai Hoa chủ nhân hỏi, nếu ta mất hết võ công, không thể báo cừu cho tiên phụ tiên mẫu, chẳng phải thà chết đi còn hơn hay sao? Thanh y thiếu niên đáp, chỉ cần chị độc cho ngươi, võ công cũng có thể phục hồi. Huyền hoàng giáo chủ tiếp, bổn tòa có một biện pháp lưỡng toàn. Mai Hoa chủ nhân hỏi, ta giải độc cho quần hào để đổi lấy tính mạng một mình ta, há chẳng quá thiệt hay sao? Viện Hoàng Giáo chủ nói, vị tất đã như vậy, bọn ta tuy bị chúng độc, nhưng không cam tâm thúc thủ chịu chết, dù chỉ công được một chiêu, cũng sẽ dốc toàn bộ sinh lực vào chiêu đó, bài sơn đảo hải. Kinh thiên động địa, mấy trăm quần hào há lại không giết chết quá nữa thuộc hạ của ngươi, Mai Hoa chủ nhân nói, sau khi ta chết, Mai Hoa môn sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại trong giang hồ, Viện Hoàng Giáo chủ nói, cho nên ngươi không thể chết, Mai Hoa chủ nhân nói. Giáo chủ để ta suy nghĩ một chút rồi quyết định được rằng, thanh y thiếu niên đáp, nếu ngươi định vận khí trị độc, độc tố thấm vào nội tạng thì vô dược khả cứu, bỗng nghe có tiếng hú dài truyền vọng tới, tiếp đó là mấy tiếng dú thảm khóc, rồi tiếng hoang hô dầm trời. Thần phán Trần Hải Trần Đại Hiệp đã tới, chúng ta được cứu rồi, quần hào rộn giả vui mừng giạt ra hai bên nhường đường, chỉ thấy một người khôi vĩ, mặt đen, đầy vết sẹo đao kiếm, sải bước tiến vào. Theo sau lão nhân là một người dâu tóc bạc phơ, mặt trường bào đi hia. Hạ hầu cương vội bước ra vái dài, nói: Cương nhi kính nghinh phụ thân đại nhân. Nguyên người mặt trường bào đi hia chính là lục tinh đường trang chủ nam cương nhất kiếm hạ hầu trường phong. Hạ hầu trường phong chỉ hắc diện lão nhân, nói: Mau chào trần bá phụ của ngươi. Hạ hầu cương cúi mình vái dài, nói: Kính nghinh trần bá phụ. Tràng đang định quỳ xuống vái tiếp, thì trần hải giơ tay ngăn lại, ngoảnh sang nói với hạ hầu trường phong. Lệnh lang lớn bằng này rồi ư? Trong khí phách hiên ngang rất giống thân phụ." Hạ Hầu Trường Phong nói, "Huyễn tử vô năng." "Từ nay còn phải nhờ Trần huynh chỉ giáo cho rất nhiều." Trần Hải cười ha hả nói, "Chỉ cần trong khả năng của mình, mu huynh nhất định sẽ chiếu cố lệnh lang." Hạ Hầu Cương nói, "Đa tạ bá phụ thành toàn." Trần Hải hỏi, "Tình thế ở đây thế nào rồi?" Hạ Hầu Cương nói, "Quần hào dự hội đều bị chúng độc do Mai Hoa chủ nhân sắp đặt trước, không thể vận khí phản kháng." Trần Hải cao mày hỏi, có chuyện vậy sao, hắn dùng loại độc dược gì mà lại có bi lực đến thế, Hạ Hầu Cương đáp, hắn dùng độc dược gì vãn bối không biết. Nhưng cách đầu độc của hắn thật hoàn toàn bất ngờ, Trần Hải nói, là cách gì, Hạ Hầu Cương liền đem sự việc kể lại một lượt, Trần Hải gật đầu, thở dài, quả là trường gian sóng sau đè sóng trước, nhất đại tân nhân thắng cử nhân, Hạ Hầu Cương nói, Mai Hoa chủ nhân tuy đầu độc hết thảy quần hào,